Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sợ nước, nên tiểu sang định ngậm ngùi để cho nó sợ đi, còn mình thì chạy lại phía sư huynh. Nhờ tiểu sang đỡ, tiểu Hào đi đến trước mặt Đỗ Thu Nguyệt. Lúc này thấy cô dùng tay ấn ngực cậu bé, có vẻ như đang sơ cứu. Cậu bé lúc này trông vô cùng xanh xao và yếu ớt, chắc đã bị hoạn loạn một trận. Tiểu Hào mặc dù lưng bị thương, nhưng vẫn lo lắng cho người khác. Anh hỏi Thu Nguyệt, "Cậu bé ở dưới nước lâu như vậy?" không biết có thể cứu sống được hay không. Đối Thu Nguyệt cũng lo lắng ra mặt, không xác định được có thể cứu sống được cậu bé hay không, nhưng cô nói mình sẽ cố gắng hết sức, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Đối Thu Nguyệt dùng tay ấn mấy cán trên ngực cậu bé, lại bóp mũi thổi vào miệng, tiểu Hào đoán rằng đó là một phương pháp cứu người. Đối Thu Nguyệt lặp lại nhiều lần như vậy trong một thời gian lâu, cũng không thấy đứa bé có phản ứng gì. Lúc này cả ba người đều cảm thấy thật sự bất lực. Thì đứa trẻ đột nhiên co giật và đun ra rất nhiều nước. Nhìn thấy cậu bé tỉnh lại, anh Lý cũng liền vui mừng khôn xiết, xem ra kỳ tích đã xuất hiện thật rồi. Cậu bé này đúng là mặt lớn, bình thường thì người trưởng thành ở dưới nước lâu như vậy cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng, huống hồ gì là một đứa trẻ. Chờ cậu bé tỉnh táo hẳn, họ mới nhờ bạn bè đưa về nhà. Lúc này điều đáng lo không phải là tính mạng của cổ bé kia nữa, mà là Tiểu Hào. Anh bỗng dưng cảm thấy trống mắt, toàn thân không ngược được mà ngã khuỵu xuống. Đỗ Thông Nguyệt và Tiểu Sam vô cùng hoảng hốt, liền nhanh chóng đỡ lấy anh, thay người một bên trái một bên phải, dìu Tiểu Hào quay về nhà sư phụ Cương. Vừa mới vào cửa, Thông Nguyệt như không kiềm được, lớn tiếng gọi sư phụ Cương cứu mạng. Sư phụ Cương đang uống trà trong nhà, nghe tiếng tiếng hét ngoài cửa, liền chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Sang thấy sư phụ Cương, nước mắt rưng rưng chảy dài, nói ra nguyên nhân cho sư phụ Cương biết rằng, anh về cứu người, nên mới bị thủy khô giằng cho ra nông nỗi này. Sư phụ Cương nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Hạo, tinh thần cũng chợt đến hoảng loạn. Sư phụ Cương đỡ lấy Tiểu Hạo, nhìn vào vết thương trên lưng, không kìm chế được thở một hơi dài lạnh lẽo. Vết thương trên lưng Tiểu Hạo, vì để lâu nên đã bắt đầu chảy máu đen. Có thể thấy Tiểu Hào đã trúng động Sư phụ Cương đưa Tiểu Hào vào phòng Bảo Tiểu Sang đi lấy hòm thuốc Tất nhiên Tiểu Cương thi không trần trợ Mà vâng lợi đi lấy ngay Vì nó biết sư phụ cần phải nhanh chóng trưởng độc cho sư huy Lúc này Tiểu Hào đã bất tỉnh nhân sự Sư phụ Cương lấy một cái bệnh sứ trong hòm thuốc Rắc bột thuốc màu xanh sáng Lên vết thương của Tiểu Hào Đây là loại thuốc Mà sư phụ Cương tự tay chế ra Bất kỳ loại độc nào của đối thủ cũng đều có hiệu nghiệm. Bụt thuốc được rắc lên vết thương, không bao lâu thì từ miệng vết thương xuất hiện ra khí đen. Chờ khí đen dần bớt, Tiểu Hào rên lên một tiếng liền đồng động. Đẩy. Tiểu Sang lúc này đứng bên cạnh, không kiềm chế được cũng vui mừng hét lớn lên. Sư phụ cương băng bó cho Tiểu Hào xong, anh lại nhắm mắt ngủ mê man. Mãi đến lúc trời tối mới tỉnh lại, vì được ngủ một giấc dài nên tinh thần cũng phục hồi không ít. Đỗ Thông Nguyệt sớm đắc truyện bệnh cho Tiểu Hào, một ít thức ăn, vì biết từ sáng đến giờ chưa có gì lót bụng, nên chắc chắn là đang rất đói. Còn sư phụ Cương chờ cậu ta hồi phục sức lực, mới hỏi tại sao bọn họ lại khi hấn với thủy khôi. Tiểu Hào kể lại toàn bộ câu chuyện, bọn họ đi giặt đồ bên sông, bắt gặp thủy khôi bắt trẻ con và việc mình cứu đứa trẻ như thế nào, làm sao mà bị thương cho sư phụ Cương nghe. Sư phụ Cương nghe xong thì sắc mặt thay đổi, đưa tay ra nhẩm tính, sau đó hô lên một tiếng hổng rồi. Cứ như là ông đã quên đi một việc quan trọng nào đó. Thì ra từ sớm vì bận bịu sửa chữa nhà cửa cho mẹ con Như Nguyệt nên ông quên mất hôm nay là ngày thủy khôi tang thọ. Nhưng ngày thủy khôi tang thọ là gì? Thì ra là cứ mỗi 7 năm, thủy khôi sẽ linh bắt một đứa trẻ để mừng thọ mình. Lần trước nó lên bắt người, tính đến nay đã 7 năm rồi. Tiểu Hào nghe thế vậy, liền hét lên, muốn đi thu phục thủy khôi. Nhưng khi vừa mới chợ mày một chút, vết thương liền bị kéo ra, cảm thấy vô cùng đau đớn. Thủy khôi dù không phải là quái vật gì to tát, nhưng nó ẩn nấp trong nước, người bình thường rất khó đối phó, nhưng cũng không tệ đến cho nó hại người như vậy. Chắc chắn là lúc sáng bị vột mất một đứa trẻ, nó sẽ lại linh bở và tìm đứa trẻ khác thay thế. Nhưng thu phục nó cũng thật khó khăn. Mất thời khôi đóng hạnh ác bao nhiêu năm rồi, ông cũng đã từng nghĩ đến chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net